Ngày xưa ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em cha mẹ mất sớm, có để lại cho họ một gia tài cũng vào hạng khá giả trong vùng. Từ trước, hai anh em vẫn ở chung với nhau, nhưng từ khi người anh lấy vợ thì mọi chuyện có nhiều thay đổi. Người anh bảo người em: "Bây giờ đã đến lúc chia gia tài để cho em hoặc là ăn hoặc làm với người ta." Đến ngày chia của, người anh chìa một tờ giấy và bảo em: của cải cha mẹ để lại có 3 giống, giống đực, giống cái và giống con. Mày bé bỏng, tao nhường tất cả những đồ vật giống đực, con giống cái và giống con thì phần tao nghe chưa? Nếu mà bằng lòng thì ký vào đây. Người em ngây thơ tưởng là anh thương thật nên không nghi ngờ gì cả, ký ngay vào giấy. Thế là cuộc chia của bắt đầu. Nhưng đồ vật nào mà chả gọi là cái hay là con? Người anh đếm mãi Cái nhà này là của tao, con trâu này là của tao, cái chum này là của tao, cái bữa này cũng là của tao nốt. Suốt từ sáng cho đến chiều, những cuốc chim của nồi đã sắp vơi mà vẫn chưa có đồ vật nào là giống được cả. Mãi cho đến chiều tối, người em tức giận mới chụp cây dao dựa dựng ở hè mà nói với người anh rằng, "Cái này là đực dựa thuộc về phần tôi." Nói xong, Vắc Dựa lủi lủi đi khỏi nhà, giữa lúc người anh cười ha hả vì thấy mưu kế của mình thành công. Từ đó, người em Vắc Dựa vào rừng chặt củi làm kế sinh nhai. Vì không có nhà, anh ta phải ngủ tạm hết nhà bà con này đến nhà bà con khác. Có hôm phải ngủ đinh ngủ chùa, ngủ câu ngủ quán như kẻ cầu bất cầu bơ. Nhưng người em vẫn chăm chỉ làm ăn để khỏi cái nhục chìa tay xin ăn. Một hôm khi trăng non vừa mọc, anh đang say ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy. Anh ngỡ là trời đã sáng, vớ lấy cây dựa và đi miết vào rừng. Đến cửa rừng mới hay là mình nhầm. Bây giờ mới là nửa đêm. Không thể quay trở lại được, anh bèn nằm duỗi chân dưới gốc cây cổ thụ, định bụng là nằm ở đó chờ trời sáng, nhưng thế nào anh lại ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh đâu ngờ Đây là trò chơi đùa của một bầy khỉ. Hôm ấy như thường lệ, chúng cũng kéo nhau đến đây chơi đùa, nhưng khi thấy gốc cây có một người lạ đang nằm ngủ, chúng bèn dừng lại. Cho rằng đó là một thây người, chúng bèn kéo nhau xuống đến khiêng đi chôn để lấy chỗ nhảy nhót. Đang đi, người em bỗng tỉnh giấc, thấy mình đang lơ lửng trên không. Anh định la lên, nhưng thấy hay hay nên quyết định cứ nằm im xem bọn khỉ quyết định khiêng mình đi đâu. Một hồi lâu, anh thấy bọn khỉ dừng lại và hỏi với nhau. Hầm vàng hầm bạc, chôn vào hố bạc, không chôn hố vàng. Nhưng trong bảy khỉ có một con đầu đàn lại bảo bọn kia, hầm vàng hầm bạc, chỉ chôn hố vàng, không chôn hố bạc. Thế là bọn khỉ lại khiêng anh đến chỗ khác xa hơn. Đến nơi, chúng đặt anh xuống rồi kéo nhau trở về gốc cây cổ thụ. Anh nhìn xung quanh, thấy những cục vàng sáng chói thì mừng lắm. Chờ cho lũ khỉ đi khuất, anh mới đứng dậy, nhặt đầy túi vàng mang về. Từ đó, anh trở thành giàu có, anh hết làm nhà cửa, lại đến tậu ruộng vườn, nuôi trâu bò, cuộc đời muôn phần tươi vui hơn trước. Câu chuyện người tiểu phu lên núi bắt được vàng giờ đây đã lan truyền khắp nơi. Người anh nghe nói thì nửa tin nửa ngờ. Một hôm Nhân ngày giỗ của cha, người anh bèn tìm đến nhà người em, lấy cớ là bảo em về cúng cha, nhưng thực ra là anh ta muốn dò xét ra sao. Bước vào nhà em, người anh không giấu được vẻ ngạc nhiên và anh ta hỏi: "Tu đáo ấy đến giờ, chú mày làm ăn thế nào mà phát tài dữ vậy?" Người em vui vẻ kể tỉ mỉ cho người anh câu chuyện lên rừng gặp khỉ và may mắn được vàng ra sao. Nghe xong, Người anh mượn ngay cây dựa và cũng chờ một đêm trăng non, một mình vác dựa lên cửa rừng. Hắn cũng giả vờ nằm duỗi chân dưới gốc cây cổ thụ nọ. Lát sau, quả là có bầy khỉ đến nhảy nhót tung tung quanh gốc cây. Và khi thấy người lạ nằm choán hết chỗ vui chơi của chúng, chúng rúm lại khiêng đi luôn, vì chúng cũng tưởng là một cái thây người chết đang bị khiêng đi. Vừa nghe thấy bầy khỉ nói, hầm vang hầm bạc chôn vào hố bạc, không chôn hố vàng. Thì hắn vội ngẩng đầu cãi lại. Chôn vào hố vàng chứ, chôn vào hố vàng. Bầy khỉ không ngờ là người sống, chúng bèn cuống cuồng quăng hắn xuống rồi bỏ chạy. Hắn bị lăn xuống sườn núi đập đầu vào đá và chết. Người anh chết, đáng lý người em hưởng nốt chỗ gia tài của cha mẹ để lại. Nhưng anh không nhận, để lại cho chị dâu góa bụa nuôi các cháu. thì là từ đó, người em sống trong cảnh giàu sang phú quý mà không bao giờ phải lo nghĩ gì nữa.